1.9 Ngạn Thác, Thác Nhi, chấm dù sao cũng là hoàng thúc của con, vậy mà con lại, để cho chấm cầu xin con như thế sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Gần đây gia luật A bảo cơ không có cách nào đối phó với gia luật ngạn, thác, hắn cũng không phải là lại ý vào chiến công của mình mà kiêu căng ngạo, mạn, mà, mà là trời sinh hắn đã như thế, thì nộ ai ố điều biến hóa theo tâm tình. Hắn cũng luôn thích nghe lời ngon ngọt Không thích lời cứng rắn Toàn bộ trong triều đình Chỉ có Đông Lâm Vương là không cần quỳ xuống Đất thỉnh an với Hoàng thượng Nhưng mà giờ phút này Gia luật ngạn thác lại quỳ một vối trên mặt đất Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Gia luật A bảo cơ đột nhiên ngẩn ra Mà Hoàng hậu và quần thần cả kinh Một câu cũng không nói Đông Lâm Vương luôn luôn kiêu ngạo Thế nhưng vì Một nữ nhân quỳ xuống. Bởi vì hoàng thượng nói chuyện với gia luật Ngạn Thác đều dùng tiếng khiết đan, mặc dù Tần Lạc Y vẫn còn có chút nghe không hiểu, nhưng lúc ra, luật Ngạn Thác quỳ một gối xuống đất, nội tâm của nàng cũng chấn động. Nàng biết hắn kiêu ngạo và không thể khuất phục, hắn không phải luôn khiến cho mình nhục nhã sao? Hôm nay vì sao lại như thế? Gia luật a vào cơ hơi trì hoãn một chút, sau đó vội vàng kéo gia luật Ngạn Thác dậy, "Thôi thôi, Xem ra chậm không thể thuyết phục được con, chẳng qua chậm không nghĩ rằng con lại khẩn trương vì một ino như thế. Gia luật ngạn thác đứng dậy, vẻ mặt kiên nghị, y nhi không phải là ino, Không lâu sau nàng sẽ ở Tây Sương Việt Uyển. Con, con nói cái gì? Gia luật A bảo cơ không tin được nhìn Đông Lâm. Vương, lập tức lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Lạc Y. Rõ ràng nàng cũng không biết ý nghĩa quan trọng của việc ở Tây Sương Việt Uyển. Đông Lâm Vương, con nói thật sao? Hoàng hậu thuật luật bình cũng kinh hãi, vội vàng hỏi. Hắn để cho nữ tử người Hán này ở Tây Sương Biệt Uyển, vậy tiêu công chúa làm sao bây giờ? Việc hôn sự sớm đã được định đoạt. Vốn là bà cùng hoàng thượng tính chờ Đông Lâm Vương lần này lập công trở về, vui càng, thêm vui, tác thành một chuyện tốt, ai ngờ. Những lời ta nói là thật. Ngự khí kiên định của gia luật ngạn thác khiến cho lòng mọi người run lên. Lời hắn nói bây giờ chính là một lời hứa hẹn Tần lạc y đứng ở một bên nghe Theo như lời nói vừa rồi của gia luật ngạn thác Nàng nghe hiểu được Thế nhưng phản ứng của những người khác Cũng quá khoa trương đi Bọn họ cũng quá kỳ thị nữ tử người hán rồi đấy Nếu Không phải gia luật ngạn thác dùng áp lực Đánh chết nàng cũng sẽ không ở Cùng một chỗ với hắn Bọn họ ngại mất thể diệt Nàng đâu ngại bọn họ mất mặt đâu chứ Không được Người ở Tây Sương biệt Uyển chỉ có thể là tiêu công chúa. Đông Lâm Vương, con cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Trong mắt Hoàng hậu thuật luật bình có chút không vui, không đồng ý nói. Đông Lâm Vương, con làm vậy hẳn là biết hậu quả. Gia luật A Bảo Cơ, cũng nhìn ra gia luật ngạn thác đã động tình với cô gái này. Bởi vì hắn đem mệnh phù cho nàng, nhưng phá lệ nạp nàng làm phi tần là được rồi, vương tộc. Khiết Đan làm sao có thể để một người Hán làm vương phi? Gương mặt anh Tuấn góc cạnh của gia luật ngạn thác lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn lạnh lùng nói, vậy ta chỉ có thể nghịch chỉ mà đi. Nói xong, hắn liền kéo tay Tần Lạc Y, kìm nén lửa giận, ta tạm thời cáo lui. Hắn thật sự không hiểu, phúc sự của mình nhiều người quan tâm như vậy làm cái gì? Cô gái này, gia luật ngạn thác hắn đã muốn rồi. Đông Lâm Vương chẳng lẽ con định nghịch chỉ gây rối loạn sao? Hoàng, Đế gia luật a vào cơ giận dữ. thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại, trong mắt dâng lên một tia rét lạnh, nắm chặt quả đấm lúc này có thể phát ra lửa giận lúc ta tuyệt đối không gây rối loạn. nếu có thì chính là giống như bây giờ. vừa dứt lời, gia luật ngạn thác giơ lên tay trái, hung hăng chột lấy bàn đá bên cạnh. Sau đó chiếc bàn đá nguyên vẹn bị trưởng mạnh mẽ của hắn chở nên vỡ nát. Thác nhi, con, gia luật A bảo cơ lập tức ngã xuống ghế. Sau đó gia luật ngạn thác kéo tần lạc y, cũng không quay đầu lại đi ra, khỏi Ngự hoa viên. Tần lạc y mặc cho gia luật ngạn thác ôm thật chặt ở bên hông, lông cừu, thật dày che đi cái lạnh bên ngoài trong chiếc xe ngựa xa hoa. Nàng ngước mắt nhìn gia luật ngạn thác một chút. Lúc này hắn đã chút bỏ, vẻ giận dữ, chỉ có môi mỏng nhét lên lộ một chút không vui. Hắn còn đang tức giận sao? Vì sao lúc hoàng thượng nhắc tới tiêu công? Chúa, hắn lại trở nên giận không thể kiềm chế được. Hắn cùng với tiêu công, chúa, lúc tần lạc y nghĩ đến người con gái quấn lấy người ra luật ngạn thác. Như rắn, trong lòng thế mà lại thấy đau đớn. Hôm nay mình làm sao vậy? Nàng theo bản năng tới gần ra luật ngạn thác. Hấp thụ lấy một chút hơi, ấm mà hắn mang tới. Gia luật ngạn thác cúi đầu nhìn tần lạc y trong ngực mình, trong lòng. Dâng lên tình cảm dịu dàng, hắn lập tức đem áo choàng trên người mình phủ, lên trên thân thể của nàng. Hắn biết vật nhỏ này luôn sợ lạnh. Tần lạc y cảm thấy trên vai ấm áp vô cùng, trên chiếc áo choàng vạt áo, đan đầy chân châu hoa lệ được khảm nạm ký hiệu của bộ tộc gia luật. Hơi thở. Nam tính của gia luật ngạn thác bao vây lấy nàng Làm nàng cảm thấy xúc động và an toàn Mình đã hình thành thói quen với hắn sao Tần lạc y ngơ ngác suy nghĩ Sau đó lại ngẩn đầu Đột nhiên nàng cẩn thận chạm vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của gia luật ngạn thác Một bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết sợ hãi đặt lên khuôn mặt của gia luật Ngạn thác, ngón tay thon dài tinh tế ôn nhu vòng quanh vẻ rắn giỏi của gia luật ngạn thác Lại thêm đường nét trên gương mặt lẫn hơi thở vương giả, trên mặt truyền đến cảm giác nhột nhột, cổ họng ra luật ngạn thác bật, ra tiếng cười trầm thấp. Y nhi, y nhi của ta, ra luật ngạn thác cưng chiều nắm chặt lấy bàn tay, nhỏ bé hơi lạnh của tần lạc y, nụ hôn nóng bỏng rừng ở trên ngón tay của nàng. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua vật nhỏ này còn có một ngày biết, điều như vậy chính là cảm động cho việc mình vừa mới làm vì nàng sao hắn không cần nàng cảm động hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu mình tần lạc y cười tươi giải ra đừng vừa nhột vừa đau dâu dưới cằm của gia luật ngạn thác khiến nàng thấy ngứa đồng thời cũng khiến tâm nàng nhộn nhạo nam tử này đang để ý mình sao cho dù vậy bản thân lại bị hơi ấm của hắn làm cho mê muội gia luật ngạn thác cười nhàn nhạt y nhi Nàng thật đáng yêu, gia luật ngạn thác say sư cúi người dịu dàng, tràn ngập yêu thương hôn, bờ môi đỏ mọng kiều diếm của tần lạc y, hòa tan kháng cự nho nhỏ của nàng, ở trong miệng, có trời mới biết, vừa rồi hắn sợ mất nàng cỡ nào. Y thuật của nàng cùng vẻ xinh đẹp có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào thương tổn lẫn động đến nàng. Nàng có lẽ vẫn còn hận hắn, nhưng không có vấn đề gì, hắn có thể tự từ, chờ, đợi cho nàng có thể thật lòng mới thôi. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, nhưng mà cũng bởi vì nàng khó đối phó. Lạnh lùng, cùng với ý chí kiên cường mới thật sự hấp dẫn hắn. Nhước mắt đã thấy vẻ đẹp kiều diễm không giống người phàm. Thế nhưng, nếu nàng yếu đuối, hoặc không hề có cá tính của nữ nhân, có lẽ hắn ngay cả chạm vào nàng cũng không muốn. Trong suốt 28 năm qua của hắn, nữ nhân đối với hắn mà nói cũng không chiếm vị trí quan trọng gì, thậm chí là không đáng kể. Hàng năm, các quốc gia tiến cống mỹ nữ nhiều không kể xiết, đều là ban thưởng cho hoàng thân và các bộ tộc, nhưng hắn chưa bao giờ độc tâm, cho dù là phi tần. Trong phủ cũng bởi vì chính trị mà thành hôn, hôn sự đối với hắn và với các nàng có lẽ là một cuộc trao đổi quyền lực thôi, nhưng tần lạc y lại đột nhiên xuất hiện sự xuất hiện của nàng hoàn toàn lật đổ niềm tin của hắn 28 năm qua vật nhỏ này thật là dịu dàng lần đầu tiên thoáng nhìn thấy dáng người mỏng manh đó đã hắn đã quyết định phải che chở cho nàng cả đời nàng là một tổ hợp mâu thuẫn có hình thể yếu ớt lại bất khuất kiên cường hơn bất kỳ nữ nhân nào cái loại ý chí này dường như có thể chống đỡ được với nam nhân. Cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể khiến hắn dao độc, ngạo nghệ sinh tồn trong hoàn cảnh chật vật ở phương Bắc. Nàng là đóa hoa lan nơi thâm cốc, không thể so với mẫu đơn hoa lệ, không thể so với hoa hồng kiều diễm, nhưng có thể đơn độc trong xương tuyết toát ra, vẻ mặt tức giật, nho nhỏ, thanh nhã, không cùng các loại hoa tranh xuân, không cùng trăng mùa thu ngâm tình, một mình chống lại xương tuyết. Một cô gái như vậy, lòng của nàng thật là quý giá. Hắn muốn lấy được lòng, nàng, cũng tình thế bắt buộc, cho dù đến cuối đời hắn cũng không oán không. Hối hận, việc Đông Lâm Vương ra luật ngạn thác giận dữ vì hồng nhan trên chiều, đình nhất thời trở thành giai thoại truyền khắp toàn bộ khiết đan. Kể từ lúc đó, già trẻ nước khiết đan hầu như mỗi người đều biết, trong Đông Lâm Vương phụ ở Thượng Kinh có một cô gái người Hán sắc đẹp tuyệt trần, y thuật, cao siêu. Mà mọi người trong Đông Lâm Vương Phủ có vài phần kính trọng với Tần Lạc y, có hâm mộ, có tôn kính, thậm chí cũng có ghen tị Đêm mùa đông đặc biệt tới sớm Thật ra tẩm cung của gia luật ngạn thác Vốn đã rất ấm áp Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy khó khăn trong việc chống Đỡ âm u lạnh lẽo Thái Nam đã được nàng kêu đi ngủ Mà Tần Lạc y nằm ở trên giường trằn Chọc trở mình trên tấm thảm da trồn thật dày dưới thân Lạnh quá Vẫn cảm thấy lạnh quá Cha nuôi Nữ nhi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người ra ngoài Tần lạc y lầm bầm nói Mục đích nàng đến Đông Lâm Vương Phủ là vì để gặp cha nuôi Tiếc rằng Mấy ngày nay ra luật ngạn thác cứ liên tục lôi theo nàng Nửa bước cũng không thể rời đi Cho dù nàng muốn hỏi thăm cũng không có cách nào Không được Nhất định phải gặp được cha nuôi Nếu không Bệnh tình của cha nuôi Tệ hơn là hiện tại một chút tin tức về tang đại ca cũng không có làm sao bây giờ tang đại ca rốt cuộc huynh đang ở đâu trong lòng tần là có chút đau đớn tin đồn bên ngoài về đông lâm vương và nàng nàng đã nghe nói nhất là bọn hạ nhân ở đông lâm vương phủ bây giờ nhìn nàng ánh mắt cũng tràn ngập ái muội mà đáng giận là mấy vị phi tần của gia luật ngạn thác ánh mắt của họ Nhìn nàng còn là ghen tị và khinh miệt, các nàng châm chọc vốn đã trả thanh, cao gì, còn lấy tính khiết đan đùa cợt nàng. Gia luật ngạn thác vẫn không biết nàng hiểu được một chút tính khiết đan, có lẽ, sau khi hắn biết cũng sẽ không chút kiên kỵ nữa. Lạnh quá, tần lạc y có chút khó khăn siết chặt lấy thân mình, nàng không khỏi nghĩ đến lồng ngực ấm áp của gia luật ngạn thác. Nàng phát hiện ra mình bắt đầu có chút mê luyến cái lồng ngực rộng lớn kia. Bởi vì những lúc nằm ở trong lòng hắn Nàng cảm thấy an toàn và ấm áp hơn nhiều Trời ạ, mình làm sao vậy? Sao lại có ý nghĩ như vậy? Trong lòng tần lạc y chấn động Không, hắn là kẻ thù diệt nước của nàng Cũng là hắn bắt đi cha nuôi Còn khiến cho tăng đại ca tung tích không rõ Hắn không hơn không kém một ác ma Mà nàng làm sao có thể thần phục ác ma Khiết đan ở miền tây bắc So với nhiệt độ ở nước bột hải thì rất lạnh Có, lúc lại rết đập, nàng thực sự mình sống không qua mùa đông này Có lẽ những cô gái cao lớn ở khiết đan đều đã quen lạnh giá Cho nên mới, mạnh dạn mặc đồ hở hang như vậy Đúng như mấy vị phi tần trong củ kia Diêm dúa lòe lòe mà đầy đặn Không có lúc nào là không khoe ra vốn lính của mình Cố gắng đưa ánh mắt tình tứ với gia luật ngạn thác Hắn nên thích những cô gái như vậy đi Nghĩ đến đây, trong lòng tần là y thích chặt lại Chẳng lẽ mình bị bệnh sao? Vì sao đêm nay lại nghĩ tới người đàn ông này? Ánh đến giữa phòng ngủ làm sáng rõ hết thảy. Ánh sáng dọi vào dung nhan. Tuyệt mỹ của tần lạc y. Mỗi lần về kinh đô gia luật ngạn thác đều bận việc chính sự đến đêm khuya. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi hắn bước vào phòng ngủ, bọn thị nữ giúp hắn thay quần áo chuẩn bị nuôi. Xuống. Say khi cởi bỏ quần áo thì hắn lên giường nằm. Y nhi. Giọng nói trầm thấp của gia luật ngạn thác hàm chứa đầy yêu, thương, dùng phiểu tay cường tráng của mình mạnh mẽ ôm lấy thân hình hơi. Lạnh của tần lạc y, hắn biết nàng không ngủ, vậy nhỏ này rất sợ lạnh. Tuy rằng mỗi đêm nàng đều kêu ngạo đưa lưng về phía mình, nhưng mà sau khi nàng ngủ say sẽ theo, bản năng mà tìm kiếm nơi tỏa ra ấm áp. Tần lạc y đột nhiên cảm thấy cái lạnh như xua đi bớt, nhưng nàng vẫn bắt. Mình không được đối mặt với gia luật ngạn thác Kể từ lần trước ở cung đình hắn mạnh mẽ ép mình trở về Lòng của nàng trở nên cực kỳ bất an Nàng Phải kiềm chế nỗi sợ hãi này Bản vương không thích nàng ngủ như vậy Giọng nói uy nghiêm của gia Luật ngạn thác bên tai tần lạc y vang lên Ngay sau đó ánh mắt của hắn trở Nên càn rỡ Không Tần lạc y lập tức mở to mắt Lúc nàng cảm thấy đầu vai lạnh Cả người Mới phát hiện áo khoác của mình đã bị ra luật ngạn thác thuần thục rút đi Ngay sau đó Nàng liền bị ra luật ngạn thác lật người qua đối mặt với hắn Tần lạc y không dám cử động Nàng biết hắn không thích mình ngủ như Vậy Nhưng bản thân lại không có thói quen cùng một nam tử ngủ một chỗ như Vậy Nhất là đối mặt với tà khí này Có nguy cơ sẽ khiến nàng không tự nhiên Mà lạc lối Tần lạc y khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt Tà khí Vùng giã lộ ra khiến người khác khó mà nắm bắt được Thái độ của hắn với nàng tựa như bắt được một con mồi Chẳng lẽ ngày đó Trên xe ngựa Sự ôn nhu dịu dàng mà mình nhìn thấy là giả sao gia luật ngạn thác cúi đầu cười Vật nhỏ này như đi vào cõi thần tiên hư Ảo Nhưng mà hắn không cho phép nàng cảm thấy khó chịu khi ở trước mặt mình Hắn muốn nàng đặt hết tâm tư lên người hắn Nghĩ cái gì vậy Sao lại mê mẩn như thế Gia luật ngạn thác hôn cánh, mũi của tần lạc y, quyến luyến mùi thơm ngát tỏa ra trên người nàng. Gia luật ngạn thác, ngươi đã đồng ý cho ta gặp cha nuôi, vì sao lại lật lọc. Tần lạc y rụt thân mình về phía sau, tránh đi hơi thở nóng như lửa của hắn. Bản vương từng nói, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ cho, nàng gặp cha nuôi. Gia luật ngạn thác có chút không vui. Kéo thân hình mềm mại của Tần Lạc Y trở lại bên người mình Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại Rốt cuộc hắn muốn thế nào Ta cũng không hiểu hàm nghĩa của cái gọi là Ngoan ngoãn nghe lời Chẳng lẽ mặc cho ngươi vô duyên vô cớ khiến cho ta nhục nhã chính là nghe Lời Giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y vang lên Vô duyên vô cớ khiến nàng nhục nhã Chẳng lẽ nàng cho rằng ở lại bên cạnh bản vương là một loại nhục nhã sao trong mắt gia luật ngạn thác đảo qua một ý nghĩ rét lạnh như băng nhìn thẳng về phía tần lạc y khí lạnh tàn ác của gia luật ngạn thác không khỏi khiến cho thân thể tần lạc y run lên vì sao nàng vẫn khó có thể đối mặt đôi mắt thịnh độ của hắn lúc ở trên triều đình cho dù phải đối mặt với gia luật a bảo cơ vạn người kính ngưỡng bản thân cũng không sợ hãi như vậy lại càng không để tâm bất cứ lời nói nào khiến cho ông ta vẫn nộ vì sao Tuy chỉ có trước mặt người, đàn ông này, gia luật ngạn tháp nhìn thân mình nhỏ nhắn dưới thân đang run rẩy mới, phát giác mình đã dọa nàng sợ. Ánh mắt hắn nhất thời dịu dàng, y nhi, đừng cố gắng chọc giận bản vương, nếu không bản vương không biết sẽ làm ra chuyện gì tổn thương đến. Nàng, hắn nói thật, hắn hiểu rất rõ khả năng nhẫn nại của mình, nếu quả thật là... Đối mặt với cơn giận bốc lên Nhất định sẽ không ngại gì mà thương tổn nàng Chiếm lấy nàng gia luật ngạn thác ngồi dậy Ngón tay mơn trớn bờ vai trắng nón của tần Lạc y Mỗi đêm Hắn đều phải khống chế khát vọc cường đại của mình Không được làm tổn thương nàng Trước khi nàng thích hắn Hắn muốn nàng hoàn toàn khuất phục mình Có trời mới biết Hắn chưa bao giờ hủy khuất chính Mình như vậy Tất cả đều vì nữ nhân này Gia luật ngạn thác khẽ thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay của nàng thán phục, không nghĩ rằng một người như nàng lại có y thuật khiến người ta kinh, ngạc như vậy. Cho nên, ngươi giữ ta ở bên cạnh ngươi chính là sai lầm. Tần lạc y bực, bội nói, hừ, gia luật ngạn thác nhướng mày, sau đó cười tà mị, nàng sẽ không nhẫn tâm giết bản vương. Tần lạc y liếc mắt nhìn con ngươi thâm trầm của gia luật ngạn thác, trong lòng run lên. Sẽ, ta sẽ giết chết ngươi Thật không Bất kỳ lúc nào bản vương cũng sẵn sàng đợi Trong mắt ra Luật ngạn thác rõ ràng hiện lên chút không vui Hắn không hài lòng với câu Trả lời của nàng Nửa người phía trên cúi xuống đối diện với nàng Tần lạc y kinh hãi Mặt hắn gần như sắp dán lên mặt nàng Hơi thở nam Tính của hắn vòng đi vòng lại bên môi nàng Như là khẽ hôn Hoặc như là khiêu khích Nàng vội vàng xoay mặt lại Nhưng tay hắn lại nhanh hơn lật khuôn mặt Của nàng lại Sau đó môi hắn liền phủ xuống dưới Tần lạc y căng thẳng Hơi thở ấm áp của gia luật ngạn thác trong nháy Mắt bao vây nàng Cho dù trái tim mình có quyết liệt thế nào thì dường như Nàng vẫn để hắn bá đạo hôn như vậy Đây là cảm giác gì Mình thích loại cảm giác này sao Hay là thích Hắn Đôi mắt đẹp như hoa của nàng ngơ ngác nhìn Đắm chìm trong ôn nhu của Gia luật ngạn thác Nhắm mắt lại Bản vương không cho phép nàng nghĩ đến người khác Gia luật ngạn thác có chút buồn bực nói Hắn hiểu lầm sự thất thần nho nhỏ của Tần Lạc Y Giờ khắc này nội tâm Gia luật ngạn thác xẹt qua chút đau đớn Vì sao? Vì sao nàng ở trong lòng bản vương còn từ người ra như vậy? Chẳng lẽ là nghĩ Đến vị hôn phu kia của nàng Tăng trọng dương sao? Ngươi nói thật Tần lạc y từ trên giường ngồi bật dậy Chiếc chăn trên thân mình lập tức Tuột xuống Lộ ra bờ vai trắng như tuyết Đôi mắt đẹp tràn trề niềm vui sướng Ai ra Chủ tử như vậy sẽ bị cảm đấy Trước hết để Thái Nam giúp người Mặc quần áo đá Thái Nam biết thân thể của vị chủ tử này luôn yếu ớt Không chịu được khí Hậu lạnh giá ở Tây Bắc Hơn nữa nàng lại là người được vương thượng sủng ái Ngộ Nhượng không cẩn thận, hầu hạ không chu đáo, mình có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Tần Lạc Y hơi cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ hiện một tầng đỏ. Ừ, cứ để ta tự mình làm đi." Nàng luôn không thích có người hầu hạ thay y phục, cho dù trước kia có. Sơ Tuyết ở bên cạnh thì rất nhiều chuyện cũng là do tự tay nàng làm. Đợi sau khi mặc quần áo xong, nàng vội vàng hỏi, "Gia luật ngạn thác đâu? Hắn ở chỗ nào?" Thái Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, toàn bộ đông lâm vương phủ chỉ có chủ, tử của nàng dám cả gan gọi thẳng tên của vương thượng như vậy. Vương thượng nói, chờ sau khi người tỉnh lại, đến thư phòng gặp vương thượng. Thái Nam vừa dứt lời, tần lạc y liền giống như con chim nhỏ rốt cuộc cũng thoát khỏi lồng, chạy về phía thư phòng của gia luật ngạn thác. Nàng thật sự không nghĩ hôm nay gia luật ngạn thác có thể hào phóng dẫn mình đi gặp cha nuôi, tuy rằng không biết trong hồ lô hắn bán loại thuốc. Gì, nhưng mà chỉ cần có thể gặp được cha nuôi Chuyện này so với mọi thứ Đều quan trọng hơn cả Cha nuôi Cha nuôi Tần lạc y vừa chạy về hướng thư phòng vừa vui sướng họ hết trong lòng Hoành Cửa thư phòng lập tức bị tần lạc y đẩy mạnh Gia luật ngạn thác Sau khi thấy nam tử ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn Tần lạc y lập tức chạy tới Gia luật ngạn thác ngước mắt Khóe miệng hơi cong lên Hắn đặt quyển sách trên tay xuống bàn, đứng dậy, vững vàng đón lấy thân hình nhảy cẫm như chú chim nhỏ của Tần Lạc Y. Ngươi thật sự dẫn ta đi gặp cha nuôi sao? Tần Lạc Y liên tục thở gấp, nàng ngẩn đầu lên nhìn nam tử đang ôm mình. Trong ngực, không kịp chờ mà hỏi. Giáng người hắn thật sự rất cao lớn, bản thân cũng chỉ đứng tới ngực hắn. Gia luật ngạn thác cưng chiều gạt những sợi tóc trên khóe miệng nàng, ngón tay ấm áp truyền đến hơi thở ôn nhu khiến cho sắc mặt Tần Lạc Y hơi ửng hồng, thì ra chỉ cần thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ ấy của nàng, nàng sẽ trở nên vui vẻ như vậy, chẳng lẽ nàng cho rằng bản vương nói mà không làm sao? Gia luật